Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2976 Thiên Kiếp Chi uy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Cở đầu điểu Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Những này hỏa điểu hình tượng cùng trong truyền thuyết chân Linh Tương Từ đến cực điểm Chính thức cử đầu điểu Lâm Hiên tuy chưa từng gặp qua Nhưng mà hắn Khúc thích đọc sách Thượng cổ điển tịch trong đối với cái này, ngược. Lại là thực có không ít tường tận miêu tả. Chẳng lẽ cái này Linh Ba Cốc cùng trong truyền thuyết cẩu đầu điểu. Có như vậy vài phần quan hệ sao? Lâm Hiên quá sợ hãi. Nhưng mà đã không kịp suy tư ý nghĩ này vừa mới chuyển qua cái kia. Lấy ngàn mà tính hỏa điểu tựu hai cánh mở ra, phô thiên cách địa như. Hắn bay tới rồi. Đáng giận, Lâm Hiên tròn mắt muốn nứt, dù là hắn kiến thức uyên bác, phen này, biến hóa nhưng lại hắn nằm mơ đều chưa từng đoán trước, những cái kia. Hỏa cầu biến hóa thành cỡ đầu điểu, không chỉ có riêng là hình dáng, tướng mạo giống nhau, uy lực cùng vừa mới so sánh với, dường như đã gia tăng rồi gấp 10 lần còn nhiều chăn chọc xây dịch gian ở giữa. Dường như có pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Xanh thắm màn nước phòng hộ lực mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng... Loại tình huống này, Lâm Hiên có thể khẳng định tuyệt không có nửa. Phần cơ hội ngăn trở. Mà giờ này khắc này, mình đã bị thiên kiếp một mực khóa lại, muốn dùng. Cửu thiên vi bộ các loại thần thông chạy trốn, vậy cũng thuần túy là... Tự mình chuốc lấy cực khổ đấy... Đáng giận thiên kiếp không phải là tiến hành theo chất lượng uy lực. Lần luôn tăng cường sao, như thế nào trước mắt mình gặp phải cái này. Lại chỗ bất đồng. Lâm hiên hoàng sợ ngoài, lại cũng không có tâm tình nhả ránh xuống. Dưới, tay áo phất một cái, cử cung tu du kiếm dùng tốc độ nhanh nhất. Ngư du mà ra. Sau đó liền gặp hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp vung vẩy động tác cực nhanh liền xem đều thấy không rõ lắm từng đạo pháp quyết kích xạ mà ra trước người linh quang hành động lớn tính ra hàng trăm dao long trước người thành hình rồi xích tranh hoàng lộ thanh lam tử những này dao long trên người phát ra linh quang tất cả không giống nhau đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai lâm hiên hai tay về phía trước khẽ múa phá Lời còn chưa dứt, liền gặp tính ra hàng trăm dao long đồng thanh gào. Thép, hướng về đỉnh đầu thoát ra. Bách long chi nha? Trước mắt hỏa điểu tuy không phải chuyện đùa, nhưng bách long chi nha? Có thể là mình ẩn dấu công phu, lâm hiên có lòng tin có thể ngăn trở. Oanh! Sau một khắc, tiếng bão liệt hành động lớn, hỏa điểu dao long rút. Nhau cắn xé ở cùng một chỗ. Toàn bộ bầu trời đủ mọi màu sắc, linh quang lưu ly. Đáng sợ pháp tắc. Chi lực càng làm cho không gian đều vỡ vụn vặn vẹo. Cái kia thanh thế há lại chỉ có từng đó là một cách đẹp mắt. Nhưng rất nhanh tựu phân ra thắng bại đã đến. Bách Long chi nha không hổ là lâm hiên ẩn giấu bí thuật đối mặt đáng. Sợ thiên kiếp như cũ là chiếm được thượng phong. Đã qua ước chừng mấy hơi công phu hỏa điểu số lượng tự kịch liệt. Giảm bớt còn lại cũng bị giao long thôn phải không còn. Nhưng ngay sau đó từng đảo tia chớp. Lại từ cái kia kiếp vân chỗ hình. Thành vòng xoáy trong đáp xuống. Mỗi một đảo đều có cánh tay thô. Hơn nữa là màu xanh như lời kiếm. Vạch phá thương không hung dữ đáp xuống. Cái này một lớp tia chớp. Ước chừng cũng có gần nhìn đảo nhiều, dẫm. dạp chẳng chịt, phản phất một mảnh lôi điện chi hải. Bách Long chi nha dư uy còn tồn, rất nhanh tựu đụng vào này lôi điện. Trong hải dương, đáng tiếc sự tình còn chưa kết thúc. Thiên kiếp đã xong thăm dò cái. Này thật sự tài phát uy rồi. Sưu sưu, nhưng nghe thấy tiếng xé gió hành động lớn. Từng đảo đường, Kính hơn 10 trưởng phong nhận theo cướp Vân Trung kích xạ mà ra. Những nơi đi qua tại trên bầu trời xẹt qua từng đạo bạch ngân, nhìn uy năng Lâm Hiên không chút nghi ngờ, chúng nó liền hư không cũng có. Thể chạm phá, mà đồng dạng số lượng rất nhiều. Phong nhận về sau là hỏa. Lúc này đây hay vẫn là hỏa cầu, nhưng đường kính biến lớn đến trăm Trượng tác dụng từng cái đều phản phất là mặt trời đỏng ở phía chân. Trời uy lực của nó như thế nào tự nhiên không cần làm nhiều ngôn, ngữ. Từng đợt từng đợt công kích bách long chi nha tự nhiên ngăn cản không. Nổi cử long tiếng ai minh truyền vào trong tay. Một mảnh dài hẹp biến mất trở lại như cũ ra cửa cung tu du kiếm bản thể liên quan cùng. Vừa mới so sánh với tựa hồ cũng ảm đạm rồi như vậy một ít Hiện nhiên tại đây dạng mưa to gió lớn giống như công kích đến tiên Kiếm bản thể Bao nhiêu cũng thủ đi một tí tổn thất Bản mệnh Pháp bảo chính là tu tiên giả xem như tính mạng chi vật bất Quá giờ này khắc này Lâm Hiên cũng bất chấp Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng Hai tay hoạt điểm hoạt đâm Từng đảo pháp quyết do đầu ngón tay kích xạ, sau đó liền gặp cửa cung. Tô du kiếm mặt ngoài linh mang, lại một lần nữa trở nên trói mắt mà. Đẹp mắt, một hóa thành ba, ba hóa thành chín, như làm ảo thuật giống. Như đảo mắt tựu đầy trời đều là tiên kiếm, trảm, kiếm quang nganh phong biến dài qua trong dây lát biến thành dài. Hơn mười trượng. Sau đó liền đón tia chớp Phong nhận, liệt hỏa, hướng về phía trên. Kịp xa. Trong lúc nhất thời, linh quang hành động lớn tiếng bảo liệt không. Ngừng truyền vào lỗ tai. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên làm như vậy, có chút hung hăng càn quấy, có. Chút mạo hiểm, nhưng ở hắn xem ra, nhưng lại thông minh nhất lựa chọn. Chính mình một lần đối mặt thiên kiếp thật là đáng sợ, nếu là một mặt, Phòng thủ căn bản chính là cố sức không nịnh nọt lựa chọn tế gia bảo. Vật đem thiên kiếp đánh tan nhìn như mạo hiểm kỳ thật lại muốn tiết. Kiệm lực nhẹ nhóm nhiều lắm. Đương nhiên đổi một người, dù cho có thể nhìn ra điểm này, lại cũng chưa chắc dám làm như thế. Không có hắn thiên kiếp mãnh liệt ác bảo vật cũng sẽ bị tồi hủy diệt. Rồi! Bất quá Lâm Hiên đối với Cẩu cung tu du kiếm nhưng lại tin tưởng mời. Phần dù sao năm đó vì luyện chế thành công cái này bảo vật, thế nhưng mà tốn hao tâm huyết của mình vô số tiêu hao kỳ chân dị bảo nhiều vô. Số kể Trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm khí tung hoành, tia chớp giao thoa. Hỏa diễm phong nhận tại trong hư không qua lại xuyên thẳng qua, cửu Cung tu du kiếm thật đúng là không như bình thường, mãnh liệt như vậy. Thiên kiếp ngạnh xanh xanh bị hắn ngăn trở cho tới bây giờ, một đạo Thiểm điện cũng không có rơi xuống đến đấy. Nếu có những thứ khác tu tiên giả ở chỗ này, không phải bội phục sát. Đất không thể, nhưng mà lâm hiên kỳ thật cũng không tốt qua trên chán. Hiện đầy rậm rạp mồ hôi. Mà theo cách kia kiếp vân hình thành vòng xoáy ở bên trong còn không. Ngừng có mấy đích tia chớp, hỏa diễm đáp xuống từng đợt từng đợt công. Kích chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ tự chưa từng ngừng qua. Nhưng mà kể thiên kiếp như thế nào mãnh liệt áp, Lâm Hiên đều vững. Như Thái Sơn cử trọng nhược khinh đem nó cho kế tiếp rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng mà cho Lâm Hiên cảm giác so với... Bình thường muốn chậm nhiều, nói sống một ngày bằng một năm cũng không. Đủ. Không, ở đâu là sống một ngày bằng một năm, ngắn ngủn một bữa cơm công. Phu cho Lâm Hiên cảm giác như phản phất là đi qua một trăm năm. Cũng may rốt cuộc vượt đi qua rồi. Đem làm cuối cùng một lớp thiên kiếp vượt qua, Lâm Hiên thở dài khẩu. Khí, lúc này thời điểm không chỉ là trên chán hiện đầy rầm dạp mồ. Hôi, liền sau lưng đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp mất. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, Lâm Hiên cảm giác toàn thân. Pháp lực đã hao tổn gần một phần ba, hắn ngẩng đầu, nhìn lên phía. Chân trời trên mặt biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Thiên kiếp chưa đi qua, vừa mới cuối cùng bất quá là khai vị ăn sáng. Mà thôi, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm cũng có chút bồn chồn Lúc này đây thiên kiếp, xa so với chính mình tưởng tượng, muốn đáng. Sợ nhiều lắm, chính mình đến tột cùng có thể hay không sống quá. Lâm Hiên không hiểu được, nhưng hắn rất nhanh sẽ đem loại khiếp nhược. Nghĩ cách ném chư sau đầu đi. Khó hơn nữa có thế nào, hiện tại đã không có đường lui tốt không như. Ý mới có cơ hội tiến sai đến độ kiếp kỳ, chính mình tuyệt không có. Thể buông tha cho Lâm Hiên ánh mắt Một lần nữa trở nên kiên định vô cùng Mặc kể phía Dưới thiên kiếp sẽ có nhiều đáng sợ Mình cũng nhất định sẽ cắn răng Sống quá đi Nhất định phải tiến dai đến độ kiếp kỳ Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không